mươi 74 trụy thủ Quân y nghe phó tranh tỉnh dậy bèn gấp trúc bưng tới chén thuốc Đã chuẩn bị sẵn Đồng thời dặn dò kỹ càng Điện hạ bị thường nặng lắm Tuyệt đối đừng cử động tay phải Cho đến lúc mọc thịt mới Vết thường vai phải của phó tranh Đã thành màu đen Quân y hết cách nên đành xẻo phần thịt đó Bị xẻo thịt khi còn sống rất đau Trái tim hắn còn thấy trống rỗng Một cách khó hiểu Dù thịt mới mọc ra thì cũng chẳng thể lấp đầy chỗ trống ấy quân y băng bó kỹ lưỡng một lần nữa phó tranh miếm môi rồi hờ hững gật đầu bây giờ hắn không được dùng tay phải nên nhận chén thuốc bằng tay trái phó chiều tò mò một chuyện suốt trưa nay thạch đông là lính hầu cận của phó tranh đáng lẽ hắn phải có mặt tại đây song hiện giờ thạch đông mất tâm mất tức. phó tranh cũng không cho ai khác chăm sóc mình căn lều này trống hóa Tới mức buồn tẻ Y hệt phụ Yến Vương ở trong kinh vậy Phó Chiều nhìn hết nổi Thất ca Thạch Đông đâu Đêm dịch trạm bị tập kích Phó Tranh phái Thạch Đông Cùng một hộ vệ thân cận Để cứu hai nhà hoàng của Mai Như Tuy nhiên đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng họ Chẳng biết có chạy thoát không Phó Tranh thoáng trầm mặt Hắn nói dối tỉnh bơ Bị lạc nhau Phó Chiều ồ một tiếng Rồi im lặng nhìn quân y ở bên cạnh Hắn còn thắc mắc khác Như là tuần tuần có vẻ chạy trốn cùng thất ca Trong hai người chợt vật thế Thì rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì Phó Chiều cứ canh cánh vấn đề trên Hắn phải hỏi thất ca Vì mai như nghĩ trong lều miết Nên hắn còn bắt chuyện với nàng được Quân y thức thời lui ra trước Phó Chiều tận dụng cơ hội này Để nói là nghi vấn Sao thất ca đi chung với tuần tuần Sao chỉ có mình hai người Những người khác đâu tay cầm chén thuốc của phó tranh hơi khừng lại Dường như đâu đó trên người hắn đầu nhói, nam tử màu chóng bình tĩnh đáp. Ta từng cờ gặp tâm cô nương thôi, những người khác cũng bị lạc nhau. Dứt lời, Phó Tranh uống một hơi cạn chén thuốc, thuốc vừa đắng vừa chát, đây là vị đắng khó mô tả thành lời. Thất cả gặp gì mà bị thương nặng thế? Phó Chiều thẳng thẳng hỏi hết mà thắc mắc. Khuôn mặt lạnh nhạt của Phó Tranh không biểu lộ cảm xúc, hắn ngừng chạy lát rồi bảo. Trên đường chạy trốn, ta và Mai tam cô nương đụng phải bên lính truy đuổi, ta bất cẩn bị thương lúc vào chiến. Câu trả lời khiến Phó Chiều kinh ngạc cảm thán. hắn hấp tất, chết tay thi lễ. Ta lại phải cảm ơn thất ca. Cả. Cảm ơn gì cơ? Phó Tranh thờ ơi nhìn đứa em như không hiểu ý hắn. Phó Chiều hương phấn nói. Tất nhiên cảm ơn thất cả cứu mạng tuần tuần rồi. Sau đệ phải cảm ước. Phó tranh giữ dòng điều dững dưng để dò hỏi. Phó chịu ngớ người trong rút chốc. Hắn gãi gãi đầu rồi cười ngượng ngùng. Kỳ thật mặt mũi hắn khá chống phó tranh. Nhưng hắn có thêm vẻ ngây ngô của thiếu niên. Môi hồng trắng trắng, các đường nét tuấn tú hiện lên một cách nhẹ nhàng. Phó tranh không hề cười. Hắn lặng lặng nhìn đứa em của một mẹ. thứ cảm xúc mơ hồ tràn ngập đôi mắt đen của phó tranh khi thấy nụ cười trong sáng trên môi thâm nhất đệ có lẽ đó là hâm mộ hoặc thứ gì khác hắn xoa đầu phó chiêu chiều nhi về lều trước đi để ta nghỉ ngơi đã giọng hắn khẽ khàng đông đầy nỗi buồn thất ca ta có chuyện cần nói phó chiều vội la lên chuyện quan trọng lắm hiện tại cũng có người khác vào ngoài lều Nhưng phó tranh mệt đến nỗi lười quan tâm mọi việc hắn đáp trả. Để mai hắn nói hắn quá mệt mỏi chỉ muốn ngủ say một giấc Căn lều yên tĩnh lại sau khi hắn đuổi người ra ngoài. Dù vậy phó tranh vẫn không thể chìm vào giấc ngủ. Trước mắt hắn đã bóng đêm tăm tối tự hang động hình như đáy lòng hắn cũng có một hố sâu. Hồi lâu sau phó tranh thấy quần áo sạch và chậm rãi đứng dậy ra ngoài lều. Hắn vừa rời khỏi lều Đã được ngân đón bởi cơn gió lạnh Gió mạnh giống những con dao nhỏ Cắt vô da thịt và lạnh thấu xương Ban đêm nơi đây thật lạnh Phó tranh đứng tại chỗ Mà chẳng hiểu sao lại nghe thấy Tiếng chà chân khe khẽ Vì quá lạnh của Mai Như vào tối nọ Rõ ràng nàng làm rất nhẹ Nhưng hắn vẫn nghe được cứ như nàng đang chà sát trái tim hắn Phó tranh đã kẻ sở hữu trái tim cứng rắn Và lạnh lẽo Hắn xót cho mình nàng thôi Hắn chế chớp mắt rồi nhìn về phía một cái lều gần đấy Ánh sáng vàng tỏa ra từ trong lều Hắn có thể tưởng tượng chán vẽ mà Như ngồi dưới đèn Phó tranh trầm từ rất lâu Mới bước tới bên ngoài lều Mai cô nước mà Như đã rửa mặt chảy đầu sông xuôi Nàng ngây ra một lúc Khi đột nhiên nghe tiếng phó tranh Nàng không ra ngoài mà hỏi từ bên trong lều Điện hạ có chuyện gì à Phó tranh điềm nhiên nói tàu cô nương đang giữ trụy thủ của bản vương. mà Như đúng là đang giữ thành trụy thủ đó, hành trình trở về góc cát, nên nàng chưa tìm thấy cơ hội trả phó tranh, ai ngờ hắn lại đích thân đi đòi. mà Như không đợi người đàn ông bên ngoài nói gì thêm, nàng nhanh chóng bảo. Điện hạ chờ một chút, nàng xoay người lấy món vũ khí, nó rất nặng, cầm trên tay còn thấy lạnh buốt và cứng như đá. mà Như chợt nghĩ phó tranh vô cùng giống thành trụy thủ này. lạnh đến độ khiến người ta sợ hãi do xung quanh không có nha hoàng nên nàng tự tay làm mọi việc thiếu nữ xốc mạnh rồi thò người ra phó tranh đứng ngay ngoài lều hắn cách nàng khá gần bốn mắt bất ngờ chạm nhau giữa đêm đen phó tranh mặc áo dài xanh đen theo hoa văn chữ vạn nối liền nhau bên ngoài khoác thêm áo choàng đen khuôn mặt hắn tái nhợt nhưng bộ mặt đẹp chấn động lòng người không còn sự hung hãn lẫn dứt khoát Khi giết người giống hôm qua, hắn hiếm lắm mới tắt lên vẻ đáng thương của một công tử ốm đau yếu ớt. Mà như nhìn hắn rồi thì lễ, nàng cung kính đưa trụy thủ cho phó tranh và bày tỏ sự cảm kích. Đà ta điền hạ. Phó tranh không cầm lấy, hắn lặng lẽ nhìn xuống. Người trước mặt hắn đã tắm rửa, gương mặt giờ giấy giờ trắng nõn, trong đó nổi bật giữa màn đêm thăm thẳm. Nhờ vậy mà vết thương trên cánh môi đỏ thắm càng bắt mắt. Đấy là vị trí hắn cắn. Mà như cứng ngắt, cuối cầm đầu lúc cảm nhận được ánh mắt từ hắn. Thiếu nữ đang nâng thanh trị thủ, nàng giơ tay cao hơn. Tay của nương trắng ngần, còn mềm mại nữa. Hôm qua hắn mới nắm tay nàng. Phó tranh hơi siết tay bên dưới tay áo rộng, hắn thẳng nhìn nói. bản vườn tặng cô nương thanh trị thủ này. Mà như sừng số, nhưng nàng lập tức khéo léo đối đáp. quân tử không cướp đoạt thứ người khác yêu thích Điện hạ bị thương nặng mà vẫn nhớ rồi tới lấy trong đêm chắc chắn ngài cực kỳ thích nó phó tranh khẽ cười khẩy hắn cúi đầu nhìn nàng mà tự diễu đúng vậy bản vương cực kỳ thích và nhớ thương trong lòng dù đêm khuya cũng muốn đến xem từng câu từng chữ của hắn đều ám chỉ điều khác mà như bực bội vì biết mình nói sai vẽ đường cho hắn phản pháo đối diện nàng phó tranh bình thản tiếp lời Bản vườn tới chỉ để nói mình tặng thanh trụy thủ này cho tam cô nương. Nào ngờ ban nãy bạn vườn chưa nói xong, thì tam cô nương đã hiểu lầm và vội vã chạy ra. Giọng hắn lạnh đạm, nhưng tài mà nhường nghe ra ý đồ cây sự trong đó. Hắn nói như thế, nàng không chịu nghe cho xong, vì muốn mò mò gặp hắn vậy. Mà nhường bực mình gấp bội, nàng nhìn phó tranh, xong hắn đã chơi mắt sang bên cạnh. Hắn không nhìn nàng khi hững hờ hỏi. Đang gặp thậm nhất đệ thì vui lắm à. Phó tranh nhớ lại lúc hai người vui sướng chào nhau sáng nay. Hắn cười lạnh lùng dù ánh mắt hơi căng thẳng. Mày như đang tức nên ăn nói chả hề khách khí. Gặp thậm nhất điện hả? Đương nhiên vui hơn là gặp điện hả? Câu nói ấy là mũi tên xuyên tim. Cái vị thành mặn tức khắc chực trào trong ngực phó tranh. Nam tự siết nắm đấm dưới tay áo rộng. Hắn miếm chặt đôi môi mỏng. Và cắn răng để kiềm chế vị thanh tự kia sau đấy phó tranh phất tay rời đi với bộ mặt sa sầm bóng dáng hắn to lớn và đành băng trong đêm tối giờ hắn sát khí đằng đằng chứ còn tí đáng thương nào đâu mà như lành nhạt giỏi theo hắn trong dậy lát rồi xoay người về lều lúc đã vào trong lều nàng mới phát hiện tay mình còn nắm chặt chuỷ thủ của phó tranh tất nhiên bây giờ nàng không thể đuổi theo thành ra nàng giữ thanh trị thủ này không được mà trả cũng chẳng xong mà nhừ lại nổi cùng nàng quẳng món vũ khí lên giường làm thế vẫn chưa đủ hả giận thiếu nữ ước gì mình được dùng chỉ thủ thọc phó tranh mấy cú rất lâu sau mà nhừ thở dài nhìn thanh chỉ thủ rồi cất nó đi để không khác trả hắn điều kiện danh trại ở đây không tốt song mấy binh lính vẫn chu đáo tìm gương lẫn lượt chuyên dụng của cô nương cho nàng mà Như ngồi chạy tóc bên bàn trước khi ngủ. Dưới ánh đèn, chiếc gương phản chiếu hình ảnh vết thương rõ mồm một mồ trên môi nàng. Các cô nương đều sở hữu đôi môi mịn màng chiếc nàng bị rách môi và vết rách đang đóng vảy mà Như đỏ mặt, nàng không chạy tóc nữa, mà chăm chú soi gương môi mình. Nàng càng nhìn càng bực, chỉ muốn chém phó tranh một nhát. Sao tự dưng hắn phát điên nhỉ? Kiếp trước. Bọn họ không nói gì với nhau suốt 13 năm làm phu thế. Phó tranh chả hề dùng chút tình cảm cho Mai Như, thậm chí còn chạm vô nàng, Chẳng hiểu kiếp này ăn chọc tức hắn lúc nào. Mai Như sầm mặt, nàng vứt gương sang một bên, thổi tắt đèn rồi nằm xuống giường. Hành trình vừa qua vất kỳ sức Mai Như, lưng vừa chạm giường là nàng mệt mỏi hết cùng cực và cả người đau nhức, Mấy hôm đi bộ thì chân nhức mỏi thôi, Hôm nay nàng buộc phải cầm cương lẫn điều khiển ngựa. Phó tranh đâu có sức hỗ trợ nên gác đầu lên cổ nàng. Nàng cổ mà như mỏi đến giờ tất cả tại đầu của hắn nặng. Lúc ấy đang chạy trốn nên nàng không bận tâm còn tháng nhi là đàn khác. Giờ ký ức tràn về những nơi bị phó tranh chạm vào trở nên cứng đợt Mang hóa đá một cách mất kiểm soát này bắt đầu từ vành tay nhỏ sinh của thiếu nữ. Dường như tai nàng vẫn giữ là cảm giác Khi lòng bàn tay chai sần của hắn vuốt ve, môi nàng giữ lại cơn đau lúc hắn ác ý cắn. Cổ nàng giữ lại sức nặng mà đầu hắn mang đến. Tại thời khắc nguy hiểm, có tranh quyết đoán nắm tay nàng. Hắn còn ôm nàng để chạy trốn. Hắn cũng ôm chặt lúc nàng ở trong hang động. Mà như nằm yên với đôi mắt nhìn chằm chặp đỉnh lều, gương mặt diễm lệ đỏ như máu. Người ngoài mà biết thì nàng mất sạch thành danh của một cô nương. buộc đời nàng sẽ phải gắn liền với người đàn ông kia. Nghĩ tới đó, mà nhờ kinh hải bội phần. Thân mình nàng cứng đến không thể cứng hơn. Mãi một lúc lâu nàng mới trấn áp được nỗi sợ. Mà như cấu tiết, nàng rất muốn bật dậy để tắm lại ngay lập tức hoặc thay lớp da mới càng tốt. Hôm sau, nàng nhân tiện trừng bộ mặt khó chịu khi thấy phó chịu ngoài lều. Hắn trùng hợp thế nào mà nhìn chồng chọc cánh môi đóng vẫy của nàng? mà Như chột dạ nên ngút ngoắt quay mặt đi phó chiều thoáng sững sờ rồi giận tím mặt tuần tuần có kẻ ức hiếp ngươi hả mà Như tức chết vì hắn mất thôi nàng lường nít phó chiêu. điện hạ cái này là do ta bất cẩn ngã dập mồi thì đương nhiên cũng dập răng phó chiều thẳng tính nên lo lắng hỏi ngã ở đâu răng có bị gì không mấy lời trên khiến mà Như bất giác phì cười thiếu nữ với mắt ngọc mèn ngày tỏa sáng rực rỡ trong nàng thật động lòng người phó chịu ngắm nàng hắn bồi thức cãi đầu rồi cười ngô nghe, tạo nên hình ảnh thiếu niên tuấn tú ngây thơ hắn nhẹ nhàng bảo tuần tuần ta mang theo đồ ăn cho riêng ngươi đấy lát nữa sẽ đưa qua đây phó tranh bàn việc xong liền rời khỏi lều ánh mắt hắn dễ dàng tìm thấy mai như bên cạnh nàng chính là thập nhất đệ Hắn thấy hai đứa nhóc to nhỏ gì đấy từ xa. Ban đầu bé còn nổi giận với Chiêu Nhi. Nhưng nàng mau chóng bật cười. Thằng em ngốc của hắn cũng cười theo. Cô nương kia không son phấn mà xinh đẹp lạ thường. Nàng cười khiến lòng người vui mừng. Có điều nàng chưa từng cười với hắn. Trước mặt hắn, nàng vĩnh viễn bực tức, lạnh lùng, tránh né và trốn chạy. Dẫu hắn mặc dày quấy rối chăng nữa, mà như cũng chỉ bình thản đối phó vì nàng hoàn toàn chẳng để bụng. Không thức nên mới chẳng để bụng, chán ghét nên mới trốn thật xa. Phó Tranh hiểu chứ, hắn không bao giờ có thể khiến nàng cười. Tìm hắn là nhói đâu. Phó Tranh ngừng bước rồi gọi với vẻ mặt nặng nề. Chiêu Nhi mươi 75, dặn dò Chiêu Nhi Phó Tranh gọi từ xa. Phó Chiêu với Mai Như nghe tiếng hắn bề đồng thời ngoái đầu lại. Phó Chiêu đứng tại chỗ hỏi Tất cả có chuyện gì thế? Mai Như lặng lặng đứng sâu thậm nhất đệ. Ánh mắt nàng nhìn về phía hắn xa cách lẫn lãnh đạm. Thế này cứ như hắn là người ngoài và bọn họ mới là người một nhà. Về sau kéo hắn còn thành anh chồng của nàng. Phó tranh kiềm chế nỗi khó chịu để nói. "Chiều nhi, chẳng phải hôm qua đệ bảo có chuyện quan trọng sao? Phó chịu nghe thấy điện vỗ đâu. Hắn bật thốt. Ta quên mất tiêu. Hắn vừa chạy vừa quay đầu dặn Mai Như. Đồ ăn của ta ngon lắm Lát nữa ta sẽ tự đưa qua cho ngươi Mai Như gọi hắn Điện hạ khoan đã Phó Chiêu ngừng bước Ngừng ngắt hỏi Sao thế Phó Tranh nhìn mà cảm thấy khó thở vì đứa em ruột Hôm qua gặp lại hắn với Mai Như Thì thằng nhóc vô lương tầm Chạy đến hỏi hàng của nương nhà người ta trước Hôm nay Mai Như chỉ nói một câu Là Phó Chiêu dừng lại ngay Hoàn toàn quên bén ca ca Phó Tranh không lên tiếng Hắn lạnh lùng dõi theo hai người. Hắn thấy Mai Như quay về lều thay nàng cầm trụi thủ khi trở ra. Phó tranh biết sơ qua liền hiểu ý đồ của Mai Như. Nàng không cần thành trụi thủ nhưng nàng mà chịu nó thì tất nhiên phó tranh sẽ chẳng đòi. Nếu nàng nhờ thậm nhất để trả lại phó tranh bắt buộc phải nhận lấy. sắc mặt người đàn ông sát sầm, ánh mắt hắn đạnh như băng. Mai Như nhờ phó chiêu. Điện hạ Nàng đang, đang giữ thành chỉ thủ của Yến Vương Điện Hạ. Ta không tiện gặp Yến Vương Điện Hạ nên phiền Điện Hạ trả dùm. Ừm. Phó tranh không nghĩ nhiều. Hắn cầm chỉ thủ rồi sai người chạy. Ánh mắt phó tranh giá rét gấp bội. Hắn nhìn về phía mai như thiếu nữ chẳng hề tránh né. Nàng thản nhiên khom người. Sau đấy nàng ôn dung về lều chứ không nói năng hay làm gì khác. Bàn tay bên dưới tay áo rộng bớt giác siết chặt. Phó tranh phát gương mặt âm u vô lều Phó Chiều đi đằng sau, hắn đưa chỉ thủ cho phó tranh. Tuần tuần trả thất ca nè. Nàng tử thoáng nhíu mày, hắn cầm lấy và tiện tay đặt lên bàn. Hắn không vòng vò mà vào thẳng vấn đề. Chiều Nhi, sao đột nhiên để rời kinh để đến đây? Kinh Thành phát sinh chuyện gì à? Đúng vậy, phó Chiều gật đầu liên hồi. Kinh Thành có người tuân tinh thất ca thông đồng với địch, còn đồn thối quan hệ giữa thất ca và công chúa Tây Khương là tư tình. Bọn họ bảo tất cả thắng trận này Chả vẽ vang gì địa sứ cũng nhằm mua lợi thôi Những tội lỗi này Mà là cọc cổ Thì hắn đã bị đâm cho thủng lỗ chỗ hả Phó Tranh cười khẩy Câu hỏi đầu tiên của hắn là Thái tử sao rồi Phó chịu trả lời Hắn vẫn bị cấm tốt tại Đông Cung Nhưng Hắn do dự trước lúc ghé sát để thị thầm Phụ hoàng có vẻ nuôi giận hình như hoàng hậu đang tìm người lật lại bản án kêu rằng tài tử đã treo cổ kia cô đơn nên mới gian chiếu với người khác mấy lời trên khiến đôi mắt phó tranh tràn ngập sự nham hiểm hắn hỏi tiếp Hạ thái phó thì sao thái phó tạm thời không có hành động phó chịu lắc đầu hắn nghe thất ca nhắc Hạ thái phó đang nghĩ ngợi giây lát và trấn an thất ca yên tâm chú tỉ tỉ đầu tin mấy lời đồn đó nên ta khẳng định Chúng là đời đồn vô căn cứ Hiện tại toàn kinh thành nghĩ Phó tranh muốn cưới chưa Tố Khanh Phó Chiêu cũng thấy nên mới an ủi vậy Phó tranh nghe hắn nói Mà mặt mày xanh mét Nghĩ đến thợ nhất đệ cùng bé con Làm hắn không giải thích mà chỉ ừ gọn lỏng Hắn suy nghĩ rồi càng dặn Thật nhất đệ Màu thầy ta viết sổ còn tạ tội Cưới với kinh thành Vậy phải hắn bị thương nên không cầm bút được Tạ tội gì? Phá Chiều thắc mắc. Phá Tranh thờ ở đáp. Nổi bật thì dễ bị chú ý. Ở Kinh Thành có người thấy ta chướng mắt nên đồn thổi khắp nơi. Lần đi sứ này khiến chính sứ lần phó sứ hy sinh vị nước. Cơ hội tốt vậy thì những kẻ đó sao có thể không tận dụng? E rằng ta chưa về Kinh đã bị bọn họ phán có tội. Đổi ngược lại, Phá Tranh chắc ra tay còn ác động và triệt để hơn tuyệt đối chẳng cho đối phương cơ hội vùng lên. đến đây, vẻ mặt phó tranh bình tĩnh đến đáng sợ. Thế thì chiến công của thất ca thành phố dụng con gì? Phó chiều lo cuốn cuộn Đừng nói đến hồi thất ca về kinh sẽ bị phụ hoàng phạt nặng nhé. thiếu niên lo âu nói. Thất ca, nội bộ Tây Cường làm phản, vụ tật kích kỳ quặc Rồi sứ thần bị chiết, có khi nào để cho thái tử chàng xếp không? Phó tranh cười lạnh lùng. Không phải thái tử thì cũng là triệu vương hay tệ vương. hắn chỉ hơi bộc lộ tài năng và lợi chiến công mà đã thu hút sát khí đi trên đuổi đảo đạo thế này càng phải thận trọng phó tranh nặng thinh không đáp phó chiều lằn nhằn bên cạnh hắn trong chốc lát mới dè dặt nói thất ca cũng có tư tình với cô công chúa kia chứ phó tranh liếc xéo làm hắn rụt cổ mà lý nhí bổ sung chẳng phải công chúa phái người đã tìm thất ca sao phó chiều đang chỉ việc sau khi tây khương bùng phát nội loạn a mô công chúa chạy khỏi cung điện và tước khắc sai người đi cầu cứu phó tranh họ là những người ban nãy phó tranh gặp trong lều triều chính tây cường trung chuyển nên tất nhiên công chúa muốn được triều đài ngụy bảo trợ bàn điều kiện giờ dễ như trở bàn tay phó tranh kịch mũi hắn giơ tay cỏ đầu phó chiêu mời mai tam cô nương lại đây tuân tuân phó chiêu kinh ngạc tất cả tìm nàng có chuyện gì cử nàng thì gặp công chúa Phó tranh đáp với về mặt vô cảm Phó chiều ngẩn người Thế rồi hắn chợt hiểu nên ngỡ ngàng nói Thất cả muốn tuần tuần đàm phán điều kiện Nếu chúng ta giúp công chúa bình đình nổi loạn Phải Phó tranh hững hờ đưa mắt nhìn hắn Không được Nàng chỉ là một cô nương thì sao làm nổi mấy việc đó Phó chiều lập tức phản đối Hắn cần nhắc một lát rồi quả quyết Chuyện này quá nguy hiểm Trách nhiệm cũng quá nặng nề Nhớ tuần tuần đàm phán thất bại thì sao? Khác gì hại nàng đâu. Phó Chiều bảo vệ Mai Như làm hắn giống hệt kẻ ác. Không hiểu sao Phó Tranh bỗng thử dài. Chiều Nhi, ta không ép nàng đi, ta chỉ muốn hỏi ý nàng thôi. Phó Tranh thoáng dừng lại rồi chậm rãi giải thích. Thái tử vốn để ý Mai Tam Cô Nương mà để biết tình hình của đại phòng Mai Phủ rồi đấy. Cha nàng là một lễ bộ thị làng không có thành tích. Cà cà tùy thắng trận, Nhưng chỉ là một bách phu trưởng nhỏ nhoi Hai người ấy giúp được gì đây Khi về kinh Ta chắc chắn sẽ bị trách phạt Để là chưa đủ sức che chở nàng Nàng mà không có công trạng gì Trong chuyến đi xứ này Thì lúc về đối phó ra sao Từng câu từng chữ đều hợp lý Chúng khiến phó chiều cứng họng Và tức tốc chạy đi Doanh trại toàn đàn ông đàn an Hắn phải đích thân mời mai như mới được Đốt nghe phó tranh muốn gặp mình mà Như cử tuyệt từ tận đáy lòng, Phó Chiều nói thêm. Không phải chuyện xấu đâu. Thế là chuyện gì? Mà Như hồ nghi hỏi. Phó Chiều không ướp mở, hắn vội vàng kể việc công chúa Tây Khương phái người cầu cứu. Mà Như ngớ người mất một lúc. Yến Vương Điện Hạ muốn ta đi. Phó Chiều gật cụ. Tuần tuần muốn đi không? Đi chứ. Mà Như nghiêm túc xác nhận. Nàng vốn là sứ thần do duyên xương đế phái tới, chính sứ lẫn phó sứ đại chết, còn những người khác đều mất tích. Vì vậy nàng trở thành bộ mặt của triều ngụy. Nước khác sẽ che cười nếu nàng nhục chí trở về. Hiện giờ cơ hội bày ra ngay trước mắt nên tất nhiên nàng muốn mạo hiểm. Huống hồ việc này không hẳn là mạo hiểm. Tây Khương gặp nội loạn, cô công chúa chưa đến 10 tuổi, tìm kiếm người bảo trợ. Triều ngụy mà giúp nàng ta bình định thì giống được thần thánh phù hộ vậy. việc này chẳng nên trì hoãn mà như cất tốt đi gặp phó tranh phó tranh vẫn là người phụ trách sứ đoàn nàng cần bàn chi tiết công việc với hắn ví dụ mỗi năm tiến cống bao nhiêu bạc các mấy thành trì và số lượng mỹ nữ cùng vàng bạc châu báu trước ngày đi sứ duyên xương đế đã quyết định sẵn nhưng mà như thấy hiện tại có thể đòi nhiều hơn đối phương chưa chắc sẽ phản đối nghĩ vậy khiến gương mặt nàng không khỏi đường vẻ vui mừng nhẹ nhõm Lúc Mai Như vào lều cùng Phó Chiêu Quấy miệng nàng vẫn vô thức cong lên Đôi môi mềm mại chân bóng kia Còn giữ với cắn mờ ám Phó Tranh liếc nàng rồi hờ hững Trời mắt Mai Như cảm nhận được ánh mắt hắn Đang cúi đầu chào và đứng yên Phó Chiêu cũng có mặt nên nàng không lo sợ Phó Chiêu mở lời thay Mai Như Thất ca tuần tuần bảo muốn đi Phó Tranh ừ một tiếng Hắn ngẩng đầu nhìn Mai Như tam cô nương có kế hoạch gì không Bấm điện hạ, ta đang định trao đổi với điện hạ về chuyện này. Mà như cung kính nói, nàng không biểu lộ chút bất thường nào. Phó tranh khịch mũi, hắn thầm nghĩ bé còn giỏi và vĩnh đấy. Bên trong nghĩ vậy, nhưng bên ngoài hắn lại giữ bộ dạng công tư phân minh. Phó tranh bảo, nàng nói thử xem. Hai người toàn bàn chuyện nghiêm túc làm phó chiều chán ngấy. Phó tranh thấy hắn rảnh rỗi bèn nhắc. thậm nhất đệ tạm lui ra để viết giùm ta tờ sớ hớt kia đi. Hắn dặn, viết xong thì đưa ta xem. Mai Như hơi căng thẳng khi nghe Phó Chiều sắp đi, bầu không khí sẽ trả nhẹ nhàng nổi nếu chỉ có mình nàng với Phó Tranh. Phó Chiều vâng lời, hắn vừa cất bước thì Phó Tranh bất chợt kêu. Chiều Nhi! Phó Chiều xoay người lại. Còn chuyện gì à? Phó Tranh nhìn Mai Như rồi quyết định. Lần này đệ sẽ đi sứ cùng Mai Tam Cô nữa. Ta cũng đi! Phó Chiều ngạc nhiên. sau đấy nhanh chóng chuyển sang vui sướng hắn đắc ý bảo Mai Như tuần tuần phải là bản hoàng tử có thể chiếu cố ngươi rồi Mai Như không biết nghĩ gì mà im thinh thích phó tranh cũng trầm mặt phó chiều hấn hở rời đi và trong lều chỉ còn hai người bọn họ bầu không khí tức khắc nặng trĩu. Mai Như đứng yên tại chỗ kính cẩn đến không thể kính cẩn hơn cặp mắt đen như mực nhìn nàng phó tranh thẳng nhìn mời Ai Như ngồi đi Mai Như vừa nghe sương hô này liền dựng tóc gáy Nàng trường mắt nhìn phó tranh Với vẻ đề phòng lẫn cảnh cáo Ánh mắt nàng quá khắc nghiệt Phó tranh cúi đầu nói anh Như yên tâm Bản vương hiểu rõ quan hệ giữa nàng và thậm nhất đệ Mới thu xếp như vậy Hắn tiếc núi lẩm bẩm Ta cũng chỉ nhất thời đổi ý thôi Nói rồi hắn nhìn Mai Như Nàng thấy sao Khuôn mặt lạnh lẽo và tàn nhẫn của hắn Lộ nét bi thương hiếm hoi Mà như cung kính đứng yên chứ không trả lời Phó tranh cho cười tự diễu, Hắn dặn dò Thập nhất đệ bốc đồng Ai như lại cứng cỏi và chính chắn Hai người hãy trồng nơm lẫn nhau Nói xong phó tranh im lặng dậy lá Rồi lại cười tự diễu. Thập nhất đệ Nhất định sẽ chăm sóc nàng chu đáo Bạn vườn lo bỏ trắng răng rồi Lần này sự tĩnh lặng Trong lều kéo dài hơn Rất lâu sau phó tranh đứng dậy Để tới trước mặt Mai Như Bóng hắn đè nặng trên người Là Mai Như bồn chồn. Trong nháy mắt Người đàn ông này lại vô lễ nắm cổ tay nàng Mai Như hoảng sợ Nàng cắn sức buồn vẫy Nhưng lực tay phó tranh vô cùng lớn Nàng chẳng tài nào thoát nổi Thiếu nữ đành dần giữ trừng mắt Nàng nhỏ giọng kêu Điện hạ Phó tranh không làm gì quá trớn Hắn bình thản đặt thành trụy thủ vào lòng bàn tay nàng Hắn trịnh trọng nói với Mai Như Ai Như Ra ngoài nhớ chăm sóc bản thân thật tốt Đừng để bản vườn ở đây lo lắng mươi 76 Đây là ai mà như với Phó Chiều không sót phát nghi Làm hai người đưa tình của A mô công chúa lo phát số Bọn họ ngày ngày lại nhảy trước mặt Phó Tranh Yêu cầu lập tức xuất binh Phó Tranh coi như nghe không hiểu Hắn nghỉ ngơi trong lều suốt Và một mực ác binh bất động Phó Chiều cuốn quýt y hệt hai người kia Lần đầu tiên hắn tự mình làm đại sự nhất là còn làm cùng mai như, nên hắn muốn xắn tay áo lên và bắt tay vào việc luôn. Sao thất cả chứ cho bọn đệ đi? Phó Chiều nôn náo hỏi. Phó Tranh đứng cạnh bàn, hắn thạnh thời tập viết bằng tay trái. Phó Chiều thấy vậy càng sốt ruột hơn. Phó Tranh bị thương lâu ngày, hắn rảnh rỗi nên bắt đầu luyện vẽ với tay trái. Nói đến đây, vết thương vai phải hắn quá nặng, dù chữa lành thì cũng khó hồi phục như trước. Phó tranh vốn thông thạo cầm kỳ thi họa lận sở hữu học thức uyên bác cấp kinh thành chẳng ai sánh bằng nhưng sợ rằng mai sau hắn sẽ mất vị trí này. Khi tay trái viết xong một câu thơ đôi mắt đen của phó tranh nhíu mày đánh giá thật lâu mới chào chào ngước nhìn. Phó chiều xoắn xích đi lòng vòng trong liệu, hắn chất vấn Thất ca bao giờ chúng ta mới khởi hành Thập nhất đệ chờ thêm chút nữa Phó tranh hững hờ trả lời Chúng ta càng duy trì sự bình thản chuyến đi này sẽ càng thuận lợi. Phó Chiều biết hắn nói đúng, hiện tại người cần lo lắng là công chúa Tây Khương chứ không phải bọn họ. Tất cả chỉ nhân tiện chàng ép đối phương về mặt tâm lý thôi. song tính Phó Chiều lại dễ nóng vội. Khi nghe lời Phó Tranh chờ thêm vài ngày, Phó Chiều đâu ngờ sẽ chờ tới lúc đoàn người của đại ca Mai Như đến. Phó Chiều thấy Mai Tường liền vội vàng đi báo cho Mai Như. tuân tuân tuân tuân đại ca ngươi tới kìa mai như đang đọc sách nàng vừa nghe hắn báo thì mừng rỡ hứa tột độ nàng bỏ sách xuống rồi hấp tấp chạy ra lều quả nhiên thấy được mai tường đứng đằng xa đại ca mai như vừa gọi vừa chạy mai tường nhảy xuống ngựa hắn chưa chào hỏi phó tranh đã ba chân bốn cảng chạy về phía mai như từ hồi nghe sứ đoàn bị tập kích tại trạm dịch mai tường sợ tới mức hồn siêu phách lạc Hắn suốt ngày buồn chồn ăn không ngon, ngủ không yên, nội tâm tràn ngập nổi lo về tuần tuần. Tuần tuần là cô em hắn yêu thương nhất, hơn nữa từ nhỏ nàng đã lớn lên trong sự nâng niu của cha mẹ. Nếu tuần tuần gặp bất trắc, thì Mai Tường không biết phải làm sao, càng chẳng biết giải thích thế nào với cha mẹ. Tinh thần bị tra tấn, nên hai má Mai Tường gây hắn đi trong vòng mấy ngày ngắn ngủi, đôi mắt hoa đào xinh đẹp cũng lẫm sâu thành thử trong hắn vô cùng kỳ cò. Bây giờ, hắn đến trước mặt thiếu nữ, nắm vai nàng, rồi nhìn kỹ từ trên xuống dưới. Mai Tường thấy mùi mùi bình yên vô sự mới thở phào nhẹ nhõm, trái tim căng thẳng bao ngày qua bình tĩnh lại. Hắn giả bộ chọc tráng Mai Như, đồng thời trừng mắt và khẽ quá. Mùi dọa ta sợ chết khiếp, mai mốt không được đi mấy chỗ thế này nữa. Mai Như ôm tay ca nàng cười. Ca ca tốt à, ta vẫn khỏe mạnh con gì? còn dám cười. Mai Tường dọa nàng, cha mẹ mà biết sẽ đau lòng lắm. Mai Tường đau lòng gấp bội khi thấy khuôn mặt như hòa tượng ngọc nứt nẻ vì gió cát. Hắn thật sự chẳng nở để nàng chịu khổ. Hắn hỏi, sao tuần tuần chạy thoát được vậy? Mai Như liếc phó tranh ở gần đó, nàng đáp. Ta tình cờ được Yến Vương Điên Hạ cứu. Nàng chỉ liếc một cái, nhưng phó tranh đã thông thả nhìn lại đây. Giây phút bốn mắt giao nhau giữa đám đông, cổ tay từng bị hắn bớt đầu nhói. Hôm ấy phó tranh dốc sức, siết chặt tay nàng, làm mà như đau cực kỳ. Vừa đau vừa hoảng, khiến mắt nàng bất giác đỏ lên. Lúc đó phó tranh mới buông ra để cầm tay nàng. Bàn tay hắn rất lớn, nó thừa sức trùm kính tay mai như. Hắn kiên quyết nhét thành chị thủ vào lòng bàn tay nữ tử. Ai như nếu nàng giận thì cứ chém ta một nhát là được. Phó tranh đã nói thế. Mày bên ngoài có người muốn bẩm báo chứ không Mai Như vợ chứng ngang ngược thì kéo tọc hắn một cú thật. Giờ nhớ lại vẫn khiến nàng giận trung. Mai Như lạnh lùng dời mắt. Mai Tường không phát hiện màn trao đổi ánh mắt giữa hai người. Hắn ngó nghiêng xung quanh xong chẳng thấy bóng dáng hai đại nhà hoàng của Mai Như. Mai Tường thắc mắc. Ý thiện với tỉnh cầm đâu? Mai Như kiềm nén cảm xúc khi trả lời. Lúc ấy trạm dịch hỗn loạn và trái khắp nơi nên bị lạc nhau. Mai Tường a một tiếng nhưng không hỏi tiếp. Hắn lại gần phó tranh rồi cung kính chào hỏi và trình trọng cảm ơn. Phó tranh thoáng nhìn bóng hình Mai Như ở phía sau Mai Tương. Hắn thẳng nhiên bảo Chuyện nên làm thôi. Hắn dừng nói vài lát rồi tiếp tục Bản vương điều các người từ Đại Danh tới để hộ tống thậm nhất hoàng tử và Mai Tàu Cô nương đi sứ. Các người phải cẩn thận đấy. Mai Tường có muốn tuần tuần lại mạo hiểm nhưng hắn đâu thể cãi lời hoàng thức. Có điều lần này hắn tự mình hộ tống nên an tâm phần nào. Chỉ ít có thể trong chừng tuần tuần sát sao. Vì vậy Mai Tường thi lễ cảm ơn Phó Tranh một lần nữa. Khi nhóm Mai Tường đến Phó Tranh rốt cuộc cho phép Phó Chiều cùng Mai Như xuất phát. Hai người đưa tin của A Mau Công Chúa chỉ chờ có thế Phó Chiều cũng mau ngóng lắm rồi. Tuy nhiên Dù kích động thì thiếu niên vẫn chả quên đống đồ ăn vặt hắn cực khổ mang theo. Hắn nhét toàn bộ vào xe ngựa của Mai Như, vui mừng như đang hiến báu vật. Tuần tuần mức đại ngon nè. Mai Tường nghe vậy liền lắng lặng câu mày hắn lạnh nhạt quan sát. Mai Như đang ngồi trong xe, nàng vén mạnh để cảm ơn phó chiêu. Khuôn mặt xinh xắn kia hồn nhiên và đầy sức sống. Thập nhất điện hạ thế nàng bèn được mặt ra, sau đấy cười ngây ngô pha chút thẹn thùng. Mai Tương thầm nghĩ cảnh tượng trên quái quái, hắn nhíu mày chữ hơn. Dù đối phương là hoàng tử, nhưng hãy tưởng tượng hắn dòm ngó cô em quý báu, thì trái tim Mai tường lại bốc hỏa. Hắn khá bực, song vì bận tâm thanh danh tuần tuần, nên buộc phải kiềm chế. Mai tường tiến lên thế lệ với phó chiêu, hắn quay sang Mai Như và kiềm khắc nhất. Tuần tuần Mai Như biết ca ca đang nhắc mình giữ quy cũ, Nàng thè lưỡi, rồi vội thả màn xe xuống. Phó Chiều thấy vậy thì không khỏi buồn bực. Đáng lẽ hắn có thể đấu vỏ mồm với Tuần Tuần, hai cùng nhau chơi đùa và ăn vặt. Giờ thì hay rồi, đại ca của Tuần Tuần đến canh chừng, hắn thậm chí chẳng được trò chuyện với nàng. Phó Chiều cục đầu xuống rồi cửa ngựa tới bên Phó Tranh. Phó Tranh vừa giao việc cho mọi người xong, thấy Thập Nhất Đệ ủ rũ, bèn vỗ tay hắn. Thập Nhất Đệ đừng hành động bợp chợp, Hãy chăm sóc bản thân thật tốt Phó chiều chán nản gật đầu Hắn méo máu nhìn ra đằng sau Phó tranh cũng nhìn theo tầm mắt hắn Đằng kia Mai tường cưỡi ngựa bên cạnh xe mai như Trông hắn y hệt vị thần canh cá Rất có tư thế Một người trấn thủ Vạn người khó qua Phó tranh lặng lẽ dời mắt Hắn thấy thậm nhất đệ vẫn trầu rĩ Thì thầm thang rồi nhẹ nhàng khuyên Chiêu nhi Đạt nhiều chiến còn một chút Đi về sau để cũng tự tin hơn cái sinh phụ hoàng tứ hôn. thất ca khuôn mặt tuấn tú của phó chiều đỏ bừng hắn kêu thất thanh rồi lầm bầm tứ hồn gì chứ phó thành cười nhạt hắn có nhiều lời nữa mà ngắn gọn dục mau đi đi phó chiều vẫn suy ngẫm hai chữ tứ hôn của phó thành khi đã đi được một quãng đường dài nghĩ thôi cũng khiến mặt hắn ửng hồng kỳ thực phó chiều biết mình nên thể hiện bản lĩnh Tất ca nói đúng, phải có bản lĩnh bảo vệ, người mình muốn bảo vệ. Xong hắn ghé nhất, mấy cái văn trường nho nhã, nhìn chúng là đầu hết cả đầu. Thiếu niên cả hết đầu rồi trộm nhìn phía sau. Đại ca của tuần tuần cưỡi ngựa sát bên, chẳng hề biến nhát dù chỉ một khắc. Mai Tường thấy Phó Chiều nhìn về phía này, bèn mỉm cười chào, sau đấy tiếp tục nhiệm vụ. Phó Chiều rậu hết sức. Hành trình này có Mai Tường nên hắn chả nói được mấy với Mai Như. Hai người cũng ít thấy mặt nhau Ba ngày mà như đọc sách trong xe Bàn đêm ngủ sớm Sinh hoạt vô cùng chuẩn mực Mai Tường còn đích thân đưa thức ăn vô xe Vay vòng nghỉ cho nàng Phó chiều đã rầu càng thêm rầu Tuy nhiên Nhờ hạn chế tính ham vui Mà hắn học được khá khá kỹ năng cưỡi ngựa bắn cung Từ hộ vệ trong đoàn Trên đường đi bọn họ đụng trúng Phản quân Tây Khương mấy lần Kẻ địch không nhiều Nhưng vẫn giúp hắn luyện cách đối đầu Sau khi bắn ra mũi tên giết người Phó Chiêu bần thần nắm cây cung suốt một khắc, Hắn chỉ hoàng hồn lúc dòng máu ấm bắn lên mặt Trong chớp mắt Chẳng hiểu vì sao Phó Chiêu không cười nổi Và cũng chả buồn nói chuyện Vài ngày sau Đoàn người đến hành cung Nơi à mâu công chúa lánh nạn Bây giờ mà như mới được gặp Phó Chiêu Nàng là sứ thần Hắn là hoàng tử Đương nhiên hai người phải cùng đi ý kiến Khoảnh khắc thấy Phó Chiêu Mai Như hơi sững sờ nàng ngẩn ngơ nhìn người trước mặt và mau chóng phát hiện điểm khác thường dáng vẻ trầm mặt nhíu mày mím môi của phó chiều rất giống phó tranh bọn họ cùng một mẹ đẻ ra nên đây là điều hiển nhiên nhưng kiếp trước mà Như không thấy hai huynh đệ giống nhau lắm thổ ấy phó tranh lạnh băng phó chiều luôn thoát lên về ấm áp giờ thì cả hai thật sự tương đồng Mà vừa lặng yên nhìn sang chỗ khác hai người đi ý kiến công chúa Họ đứng chờ ngoài điện. Bên trong điện tĩnh lặng. Mà như đang cúi đầu thì bỗng nghe tiếng đột lạc dồn dập vang lên từ trong điện. Nàng ngẩng đầu để thấy một bóng người nhỏ xinh chạy ra. Người này đúng là A Mâu Công Chúa. Mà như nhăn mặt và thầm nghĩ không phải đấy chứ. Là muốn diễn trò cũ à. Ngay sau đó cô công chúa chạy đến trước hai người. Y như rằng nàng ta ôm chầm lấy phó chiêu Cảnh này không hiểu sao làm ma như buồn cười. Phó chiều sừng số mất một lúc, hắn chả do dự khi đẩy nàng ta ra và rống to. đấy là ai? A mô công chúa nhỏ xinh chỉ đứng tới hồng Phó Chiêu. Vì vậy, khi hắn đẩy hơi mạnh, thì nàng ta ngã lăn xuống đất, bàn chân trắng nõn với những ngón mềm mại của tiểu cô nương lộ ra dưới lớp váy lụa, theo hình chim phượng. Người ngoài có thể thấy chiếc lột lạc nhỏ quấn tơ đỏ, thấp thoáng trên mắt cá chân nàng ta. A mô ngừng hát, ngước nhìn Phó Chiêu. sau đấy bất chợt chửi ầm ĩ phó chiều nghe không hiểu nhưng nhìn mặt cô công chúa là đoán được nàng ta chả nói gì hay ho hắn thờ ơ liếc a mâu đang ngồi trên đất với ánh mắt lạnh lùng và không có chút thương xót nào Tỳ nữ vội vàng đến đỡ a mâu dậy nàng ta vẫn tức tối chỉ trọ phó chiều lẫn chửi rủa hắn phó chiều nhíu mày hắn bực bội nói tiết kiệm sức lực đi bản hoàng tử chẳng hiểu gì cả ôi chà cô công chúa kia cũng có hiểu gì đâu mà như được mặt ra bây giờ nàng chỉ nghĩ đến một câu ông nói gà bà nói vịt nàng hấp tất tiếng lên cất lời chào hỏi để chặn miệng a mô công chúa điện hạ a mô quen mặt mai như nên mới ngừng mắng nàng ta quay đầu rồi hậm hực khất cằm yến vương đâu a mô chưa đầy 10 tuổi song từng cử chỉ đều biểu lộ sự quý phái bẩm sinh của một nàng công chúa Lúc nghe tiểu công chúa hỏi về phó tranh đầu tiên, nội tâm mà như chặt lưỡi vài tiếng vì hắn, còn ngoài mặt vẫn cung kính đáp. Yến Vương Điện Hạ bị thương, hiện tại ngày ấy đang nghỉ ngơi ở doanh trại. Cái cả vô lễ này là ai? A vẫn nghiêng đầu vừa chỉ phó chiêu. Tuy nghe ồ ồ cạc cạc, nhưng phó chiêu nhìn ra nàng ta kinh thường mình. Hắn là hoàng tử cao quý nước đài ngụy, thì sao chịu bị kinh rẻ bởi công chúa của quốc gia bài trận chứ kể nàng ta còn lùng tịch thành thử phó chiều chẳng hề khách khí mà nhìn xuống mà ánh mắt coi kinh ánh mắt lành nhạt kia làm A mô vẫn nộ dầm chân mà như thấy hai vị này sắp cãi lộn như nít ranh bèn gấp khác đứng chắn ở giữa và giải thích công chúa điện hạ đây là hoàng tử thứ 11 của đại ngụy nàng quay sang phó chiêu. điện hạ đây là công chúa Tây Khương phó chiều a một tiếng rồi bảo Mai Như ai thèm quan tâm nàng ta là công chúa hay không tuần tuần chúng ta đi thôi bây giờ công chúa phải cầu xin hắn chứ làm gì có chuyện hắn phải bận tâm nàng ta cái tính bốc đồng của hắn trỗi dậy phó chiều vừa dứt lời liền nắm chặt tay Mai Như và kéo nàng ra ngoài hắn đâu còn là thiếu niên cao ngang Mai Như giống hồi trước phó chiều cao hơn hắn Mai Như trực tay cũng mạnh hắn đột ngột kéo Khi nàng rứt ngã nhau Phó Chiều chẳng dừng bước Hắn tiếp tục kéo nàng đi Hắn bỏ đi như vậy Chỉ sướng thần hắn Mà như là sứ thần Là thế diện của Triều ngụy, Thế này mà về thì sao báo cáo thành quả được Nếu rồi còn bị trách móc nặng nề. Mà như thở dài thường thường Nàng gọi hắn từ phía sau Điện hả Âm thanh nhỏ nhẹ kia vương chút án trách Phó Chiều ngỡ ngàng tới mức Dừng phát lại Hắn chợt phát hiện tay mình đang nắm gì đấy, dù cách lớp áo thì hắn vẫn nhận ra là cổ tay mảnh cạnh của cô nương nhà người ta. đầu óc phó chiều nổ tung, hắn cũng quýt buông tay rồi đứng khoanh tay tại chỗ, hắn đứng trong chốc lát mới lặng lẽ nhìn Mai Như. mà Như trường mắt đá trả nhưng sắc mặt nàng chẳng tỏ vẻ mất tự nhiên, lông mày đẩn đôi mắt nàng đồm ý cười bất lực. đang cười, hai đứa bé coi chuyện quốc gia đại sự là trò đùa. Phó Chiều dời mất, hắn ngoan ngoãn đi cạnh Mai Như. Lần này hắn nghe theo Mai Như, không tự tiện bỏ đi nữa. Phó Chiều và A Mâu công chúa ngồi hai ghế riêng biệt ở phía trên. Mai Như ngồi cạnh Phó Chiều, ngồi bên A Mâu là vì tể tướng chạy trốn khỏi thủ phủ của nàng ta. tể tướng là một ông lão già khợm, ông thấy Mai Như chẳng những trẻ tuổi mà còn là con cái. thì tất nhiên bất mãn ông thổi sâu phì phò trừng mắt nhìn ma như ở đối diện triều ngụy cử một đứa nhóc miệng còn hồi sữa đến tống cổ chúng ta ma như đáp lại với biểu cảm sắc bén cùng thái độ đúng mực lão tiên sinh nói vậy thì quá bất công duyên xương đế của triều ta nhân hậu ngài niệm tình công chúa nhỏ tuổi và mới mất song thân nên phái đứa nhóc miệng còn hồi sữa như ta đi sứ thế mà Sao có miệng lão tiên sinh lại thành tống cổ các ngài? Các ngài nghĩ vậy khác nào tự xem thường bản thân? đại tướng chẳng ngờ miệng lưỡi Ma Như sắc sảo vậy. Ông hít vào một hơi thật sâu, chưa kịp phản pháo thì Ma Như đã nói tiếp. Hơn nữa, chính sứ lẫn phó sứ triều ta hy sinh cho tổ quốc, những người khác vẫn đang mất tích, vì vậy con mình ta mạo hiểm đến đây. Chúng ta chưa đòi món nợ máu này mà lão tiên sinh đã chấp nhận với chúng ta ư. người xung quanh tuyệt đối không nghĩ một câu của tệ tướng sẽ dẫn tới hàng chục câu của mai như thế nên ai nấy đều sững sờ phó chiêu ngồi trên kia cũng hết hồn thật tình hắn chả hiểu Mai như đang nói gì nhưng vẫn trầm trồ khen ngợi nàng từ chỗ hắn có thể thấy góc nghiêng bình thản của thiếu nữ đặc biệt là con mắt đào hoa tuyệt đẹp đông đầy sự lãnh đạm thông dong hình ảnh ấy cắt sâu vào lòng phó chiêu giúp hắn bình tĩnh và yên tâm Trên hết, hôm nay Phó Chiều mới phát hiện tuần tuần thật sự rất đẹp. Cô cái trước mặt hắn sở hữu làn da trắng hơn tuyết cùng vẻ đẹp rực rỡ động lòng người. Để tiện làm việc, nàng búi tóc kiểu con trai, nàng ung dung ngồi phía trước, mọi động tác đều thông thả và tự nhiên. Xong từng cái nhướng mày hay liếc mắt lại thành định nghĩa cho hai chữ duyên chán Phó Chiều chăm chú ngắm mai như hắn vô thức nở nụ cười. Trong lúc hắn cười, Cô công chúa cạnh bên khịch mũi đầy kinh miệt Phó chiều lạnh lùng lườm nàng ta Cứ nghĩ tới việc kinh thành Có người đồn thổi Tất cả yêu đương con bé công chúa này Là hắn thấy được cười Hắn thì thầm ba chữ bằng vẻ mặt vô cảm Tướng bại trận A mô lập tức nổi đoá Và trừng mắt với hắn Nàng ta hất cầm để chứng tỏ Sự ai phong của một công chúa Có điều phó chiều khá cao Hắn ngồi thẳng lưng rồi cúi đầu nhìn Là đủ trên cờ nàng ta a mầu giận dự gấp bội hai người ngồi trên đấu đá một cách ấu trĩ đám người phía dưới cũng chả ai nhường ai trước khi tới đây mà như đã thảo luận mọi điều khoản với phó tranh định mức cống đạt hàng năm cắt nhường thành trì và điều kiện thông thường giữa hai bên chuyến đi sứ này gồm 5 người với những sở trường riêng mỗi người phụ trách một điều khoản hiện giờ mà như cánh toàn bộ trách nhiệm nên khá vất vả học tập từ bình dương tiên sinh đẩn hồng Đức tự giúp nàng mới dầm thấm đất. Nhưng so ra kiến thức của Mai Như kém hơn các vị sứ thần khác và nàng cũng chẳng thông thạo bằng họ. Nàng hơi lo lắng. Phó tranh biết việc này từ lâu. Trước chuyến đi, hắn bắt Mai Như học vô số thứ. Từ địa thế Tây Khương đến tình hình mậu dịch hai nước, cả những điều dùng để uy hiếp. Hắn làm thế với mục đích tránh cho Mai Như mắc lỗi. Mai Như ghét nhất ở gần hắn. mày Phó tranh không hành xử thất lễ nên hai người miễn cưỡng bàn bạc trong hòa bình. Đó giờ, mà Như chỉ đọc sách về những điều hắn nói, nhờ hắn giảng giải mà nàng hiểu rõ hơn. Rì cho cùng, nàng biết nhiều nhưng không thành thạo. Phó tranh thấy sắc mặt Mai Như vẫn căng thẳng, bèn ngừng nói. Hắn hờ hững nhìn nàng khi trấn an. À như, hiện tại kỹ năng xuất sắc nhất của nàng không phải kiến thức, mà là cái miệng tinh ranh. Nàng chắc biết cải lộn đúng không? Lúc nói những lời trên, hắn nhìn trầm chầm, chầm bờ môi đỏ của Mai Như. Mặt Mai Như cũng đỏ, nàng lại muốn đâm hắn một nhát. Phó tranh thấy thế liền cười khẩy, đôi mắt lành bằng nhìn sang chỗ khác, hắn chừng chừng bảo. Chẳng phải nàng giỏi nhất là chọc giận người ta còn gì? Những người ngồi dưới tranh cãi ồn ào, Mai Như biết lúc nào nên cứng rắn, lúc nào có thể tạm nhượng bộ, lúc nào nói lời vô thưởng vô phạt. Nàng tuân theo mấy nguyên tắc đó Nên coi như đủ khả năng đơn độc khẩu chiến với nhiều người Hôm ấy Miệng lưỡi lẫn cổ họng ma Như khác khô đâu còn kêu ong ong Khi rời khỏi hành cung Nàng thậm chí chả muốn mở miệng Phó Chiêu đi kế bên nàng cũng giữ im lặng Đến cổng cung điện Là sẽ gặp lại Mai Tư Vì vậy hắn ngừng ngùng ca ngợi Tuần tuần thật lợi hại Hắn khen đột ngột Khiến ma Như sụn sốt quay lại Nàng lùng hơn nên cần ngẩn đầu Đôi mắt lúng liếng của thiếu nữ Sáng lấp lánh giữa trời chiều nhá nhem Nàng bình thản nhìn phó chiều Làm hắn cười thẹn thùng Hắn mà cười thì trông khác hẳn phó tranh Nắng hoàng hôn bao phủ phó chiều vẻ lạnh lẽo trên gương mặt hắn tan biến Và nhường chỗ cho sự ấm áp ngây ngô của thiếu niên Khuôn mặt hắn còn hơi ửng hồng Hắn tự dưng cười Làm ma như bất giác cười theo Nàng nhẹ nhàng hỏi Điện hạ Hồi nãy ta cải lộn trong đáng sợ lắm nhỉ? Không hề. Phó chiều cất tóc lắc đâu. Tuần tuần vừa nhàn nhã ngồi, vừa thông thà phản bá. dáng vẻ ấy cực kỳ đáng ghét, nhưng cũng đẹp vô ngực. Hàng thoáng ngập ngừng trước lúc nói. Ta thấy ngoài cùng có bán hành chính sớm, tuần tuần muốn nếm thử không? Mai như đang khát nước nên gật cuộc. Ừ. Nữ tự nói thêm. Sách vở ghi rằng trái cây Tây Cương giòn ngọt Chúng ta hiếm lắm mới đến đây Đã làm việc mệt nhọc Thì nên cúng tế cho cái bụng Hai người tán gỗ trong lúc chậm rãi ra ngoài hành cung Phó chiều lặng lặng nghiêng đầu nhìn Mai Như Nhưng hắn mau chóng dời mắt Không biết hắn nghĩ gì mà miếm môi cười Khi tới bên ngoài Thì bọn họ mới biết Sạp bán hành chính sớm đã dọn hàng Hai người phía công mong ngóng Nên thấy hơi hụt hẳn mà Như nhận xét Chúng ta không có lọc ăn Biết đâu sẽ có thì sao? Phó chịu nói. Đêm đó, cung điện không mở tiệc vì đề phòng bị tập kích lần hai. Dịch trạm cũng tăng cường canh cát. Dù rất mệt, song Mai Như không ngủ sớm, nàng cầm bút viết lại tiến độ công việc hôm nay. Nàng tự làm mọi thứ cho thiếu nha hoàng hầu hạ, thiếu nữ tất bận nghiêng mực rồi thấp nến. Đột nhiên, Mai Tường gõ cửa ở bên ngoài. Tuần tuần, Mai Như nhanh nhẹn mở cửa. "Ca ca có chuyện gì thế? Tối nay Mai Tường tuần tra, hắn lo cho em gái nên hết thăm nàng. Mai Tường đang cầm một giỏ hành chính sớm, hắn giải thích. Tuần tuần, thẩm nhất Điện Hạ nhờ ta mang đến cho mùa giải khác. Những trái hành chính sớm nằm ngập giỏ, chúng tròn trịa và mang màu xanh xanh vàng vàng. bề mặt lắm tấm nước, chứng tỏ chúng đã được rửa sạch. Mai Như ngạc nhiên hỏi, Điện Hạ lấy hành từ đâu? Rõ ràng bọn họ đâu thấy người nào bán lúc trời cô Mai Tường lắc đầu. Điện hạ không nói. Mai Như chọn đài một quả rồi cắn thử. Quả thật ăn vừa ngọt vừa giòn. Nàng tức khắc thỏa mãn hiếp mắt. Mai Như tiện thể chia sẻ. Cà cà nếm thử nhé. Đối mặt với đứa em mình hết mực yêu thương. Mai Tường không thể hỏi kỹ càng hay nhiều lời về vài vấn đề. Cứ tưởng tượng có thằng ngố ngoài kỳ nhớ nhung cô em như hoa như ngọc là người làm anh như hắn lại bực bội. Nhưng xem chừng thậm nhất điện hạ đối đãi tuần tuần khá ổn hai người có thể cải cọ thoải mái với nhau hắn còn biết dùng thức ăn dỗ dỗ tuần tuần vui thôi mai tường tạm thời mắt nhắm mắt mở vậy hôm sau mai như không lưng cảm ơn khi gặp phó chiêu nàng hỏi nàng hỏi điện hạ lại đóng hạnh kỳ từ đâu thế phó chiêu không trả lời chỉ thèm thùng nói ăn ngon không Những lời trên khiến mà Như thấy kỳ lạ nàng cứ ngạc bật thốt Người không để lại quả nào cho mình à Phó Chiêu biết mình lỡ mơm hắn lắc đầu mà Như đưa cho hắn số quả hành nàng bỏ vô túi tùy thân Các quả hành trong tròn bội phần khi ở trong tay nàng Phó Chiêu chỉ lấy một quả nhưng hắn không ăn mà cứ cầm miết Hôm nay hai bên tiếp tục thương nghị Phó Chiêu điềm nhiên ngồi phía trên tay hắn vần về quả hành kia An mâu ngồi cạnh hắn Nàng ta thấy vậy, bèn kêu hứ, rồi sai bảo gì đấy với cung nữ hầu cận. Lát sau, những cung nữ đó bưng mấy mâm trái cây đến và xếp hàng loạt trước nàng ta. À mầu đắc ý điếc xéo phó chiêu. Nàng ta lo ăn chứ chả thèm chỉ cho hắn. Phó chiêu cười khẩy hắn chậm chạp cất quả hành vào tay áo, rồi ngàn nhiên ăn miếng dưa trên cái mâm trước mặt. À mầu trận mắt há mồm, xong phó chiêu ngó lên nàng ta, Hắn ăn hết miếng này đến miếng khác. Hình như làm vậy chưa đủ, nên hắn sang người hầu bưng một mâm tới chỗ Mai Như. a mầu tức muốn chết, nàng ta gấp trút bảo cùng nữ chọn hết đi. Những kẻ này thật vô liêm sĩ, đã muốn bọn họ tiến cống bạc lẫn mỹ nhân, còn ép chia cắt thành trì, giờ thì cướp luôn mâm trái cây. Mai Như thấy cả sài vặt của phó chiều bưng trái cây xuống, liền ngước nhìn hai người ngồi phía trên. nàng nhìn sơ thôi cũng biết bọn họ là cãi nhau bất chấp ông nói gà bà nói vịt mà như dây ấn đường nàng tranh luận cũng mệt nên rất tự nhiên bà bốc dưa ăn để giải khát các ông lão ngồi đối diện chứng kiến cảnh này thì giật nảy mình xưa nay chưa có ai cứ xử thế việc cô nương do triều ngụy phái tới thật thật tự nhiên như rồi